Chương kết nửa tháng sau Phi đã hoàn toàn bình phục trừ cánh tay trái phải nghỉ ngơ một thời gian mới làm việc được các nơi khác đều lành mạnh như xưa con Phú riêng chân trái của Phú còn phải chữa trị một thời gian dài mới mong chống gậy đi đứng được nhưngán Phú là quan nên xem thường mất quá nửa năm sẽ bỏ gậy đi chân không được rồi hai người đồng thời nhập viện cũng đồng thời xuất viện vì chân phú còn bệnh nhiều nên phải về y viện đàm thủy trước khi xuất hiện Phi giúp tôm góp đồ đạc cho Phú Nhưng dường như Phú còn tâm sự gì Nên không vui cười như bình thường Chàng hỏi Tiểu Lê nhà ngươi quyết định đi cao hùng sao Phi gật đầu nói Hôm nọ tôi viết thư trả lời cho vị y sĩ trưởng hải quân Không phải để đưa anh coi đó sao Nhà ngươi quyết định không thay đổi chủ ý Không bao giờ thay đổi Mình không có quyền cản trở Phi Nhưng lấy tấm lòng của một người bạn mà nói Mình không muốn cho Phi đi xa tôi cũng không nghĩ đi xa, nhưng anh đâu biết, vào lúc chạng vạng trước khi tai nạn xe mô tô, mình không biết phải đi về đâu. Lúc ấy mình có cảm giác như cánh bèo đang trôi bồng bềnh ngoài biển cả, cho đến sự tình của Bân Bân xảy ra, mình đã có quyết định không trở về y viện cũ. Ti bác Khưu đối xử với mình rất tốt, nhưng mình không muốn gặp ai tại đó nữa. Tôi tin rằng, nếu anh ở vào hoàn cảnh của tôi, chắc anh cũng không trở về. Phụ lắc đầu nói: Có lẽ mình cũng quyết định như vậy Nhưng sau khi phi ra đi rồi Còn lại một mình kẻ này thật vô cùng buồn bực Cao Hùng cũng không mấy xa Tôi sẽ thường về thăm anh Giọng Phú ước ngẹn Có lẽ mình cũng phải đổi công tác và hoàn cảnh nữa Anh Phú Anh đừng nghĩ vậy Bác Khu đã nói với tôi Tuy anh nằm dưỡng bệnh Nhưng lương hướng của anh dẫn phát đều đều Bất cứ cái chân của anh sau này có sao đi nữa Ông cũng không để cho anh rời y viện Ông thường bảo công việc của anh tại y viện rất trọng yếu Lão cũng nói qua điều đó với mình Trước mấy hôm nhà ngươi ra đi cùng tố tố Lão có đến đây ngồi dây lát Trước hết là bàn chuyện của ngươi Đến bàn chuyện của mình Lão không trách chúng mình gây ra tai họa Lão nghe nói bưng bân hôm đó có ước hội với nhà ngươi Lão ngồi ý xin lỗi thay cho bưng bân Thực ra có lẽ khi anh nghe bân bân kết hôn Nên anh xúc động gây ra tai nạn chứ gì Phú cười ngượng đáp Lầm tốt của lão là món nợ của hai đứa mình Sau này nếu có dịp chúng ta sẽ đền trả Mình không thể gây thêm sự khó khăn cho lão nữa Mình không biết cái chân này tương lai nó sẽ ra sao Ý mình thì không muốn cho ai phải nuôi dưỡng Phi ngổ lời trách móc Anh Phú, anh đã nói quá lời Cái chân của anh cao lắm là 3 tháng sẽ lành Nói cho cùng mà nghe Nếu như nó không lành như xưa đi nữa Thì trong y viện cũng rất cần anh nhiều việc kia mà Phú không nói thêm gì Chàng chỉ thở dài một tiếng, phi lại nói tiếp: "Vậy lại phương tự đến thăm viếng anh không vui phúc nào sao lãng? Nếu anh lẩn đi nơi khác thì nàng sẽ thất vọng vô cùng." Phúc không trả lời, chàng vẫn thở dài thậm thượt. Phi nhìn vào hai sắc hoa trong bệnh, đó là khang nãi hình và hồng mây quý của hai nàng cắm vào. Chàng cũng thở dài, bởi chàng sắp biệt nó. Vài lát sau, cô y tá vào mời phi đến nghe điện thoại. Phi đi theo cô y tá ra đến phòng khách của y viện Nhưng không phải có điện thoại gọi chàng Mà là vợ chồng khu viện trưởng đến Phi lấy làm lạ Nhưng vẫn lệ phép chào hỏi và nói Hai bác ngồi chơi Cháu đi nghe điện thoại xong sẽ trở lại đây với hai bác Lão khu vỗ vỗ lên ghế sofa cười cười nói Không có điện thoại đâu Bác mời cháu đến để cô chúc việc cần bàn Dân Phi vân dạ một tiếng bè ngồi xuống Bà khu mở lời trước Nghe nói ngày nay cháu xuất viện nên dở chồng bác đến rước cháu đây. Cảm ơn bác. Thầy cháu nghĩ. Lão Khưu nhịp nhịp ung miếp nói: "Phụ nội dây bác, sau khi xuất viện cháu đi cầu hồn làm việc với không?" Phi sửợ dây lát, sau đó chả quyết định, dưng muốn đến đó làm việc bởi được người bạn mời. Lão Khưu lặng lẽ dây lát sau cùng nói: "Bác đã hiểu nhiều về tâm sự của cháu, nên phải tôn trọng sự quyết định đó." Nếu gì vấn đề con bân bân Thì cháu không nên đi xa mà làm gì Nhiều lắm là một tháng Nó sẽ đi Nhật bổn. Trước đây bác đã nói với cháu Ngoài trời vấn đề không gã bân bưng cho cháu Mùi việc đối xử không khác chi trước kia Bởi bác không có con trai Nên xem cháu như con trai của bác Phía cúi đầu nói Cháu biết vậy nên cảm tạ ơn bác muôn phần Nhưng trong lòng của cháu thấy hổ thẹn Cháu chẳng những không giúp ích được gì Công ơn dạy dỗ Trái lại, con gây cho bác không biết bao là tai quả. Cháu có ghi tai quả gì đâu. Trái lại, cháu xử sự, sự không làm lỗi một điều nào cả. Tố tố đã nói với cháu về vấn đề có liên quan đến cửa xưởng của bác Hùng. Nếu không nhờ bàn tay của viện trưởng thị đó là việc đã qua. chứ không nên tự trách lấy mình. Cháu cũng biết rõ việc phương cách bị lợi dụng. Nếu phương cách không trốn thoát, chúng ta đâu có biết ác ý của đối phương. Cũng như làm sao sử dụng những vấn đề học báo để thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Trái lại chúng ta nhờ đó mà chuyển nguy thành an Theo cháu nghĩ nếu không có phương cách Thì đối phương lấy ai mà lợi dụng những chủ ý phá hoại được Do lại nếu vấn đề trở nên tốt đẹp đi nữa Thì cháu cũng chịu trách nhiệm trên phương diện tinh thần Khu viện trưởng cười cười nói Có gì mà khác biệt về chuyện phương cách đâu Nhưng đối với cháu cảm thấy không giống nhau Hiện giờ việc đó đã qua rồi Chúng ta khỏi cần bạn đến nữa Bác với bác gái cháu đến đây Chú ý tiếp trước cháu xuất diện Ngoài ra còn một việc cần bàn với cháu Dạ cháu xin nghe lời chỉ dạy của hai bác Hai vợ chồng lỗ khu nhìn chăm chú vào phi Lão nói Sau khi cháu đến y viện Cháu còn nhớ cháu đã nói cháu có bà ngoại phải không Nghe đề cập đến bà ngoại Mắt chạng sáng lên nói Dạ cháu vẫn nhớ bà ngoại của cháu Cháu có nhớ bà ngoại cháu hội gì không Phi lắc đầu nói Cháu không được biết Cháu chưa nghe nói đến lần nào Cháu chỉ còn nhớ ông ngoại họ tần Do má cháu cho biết Bác nghĩ là cháu không biết họ của ngoại cháu Bà ấy đúng ra là họ khu Họ khu Tức là cùng họ với viện trưởng Lão khu mỉm cười nói Chẳng những cùng họ mà bà ấy chính là chị cả của bác nữa Phi ngạc nhiên Nhưng chàng vẫn không hề tin Lão khu lại nói tiếp Bác nói rõ không dấu diếm điểm nào Gia đình của bác từ trước rất nghèo Cha mẹ mất sớm, không có anh em Bác đã lìa gia đình từ thời bé Đến cầu học ở Bắc Kinh Sau bác lại đến học tại Nhật Bổn Rồi đến Đài Loan làm y sĩ Trong lúc bác trôi nổi để học hành Bà chị đã có chồng về sống Ở miền Đông Bắc Khi chiến tranh bùng nổ Bác và bà chị đã mất khẳng liên lạc với nhau Khi Đài Loan được vững vàng Từ Nhật Bổn bác được người ta trao cho điều khiển Một y viện tại Đài Loan Nào ngờ khi Đại Lục chìm trong cối lửa chiến tranh ba chị cũng chạy sang Đài Loan Nhưng buồn thay hai chị em không có dịp gặp nhau. Cho mãi đến sau này, nhưng một dịp may, có người quen cho bác biết tin tức của bà chị. Khi bác tìm đến nơi, thì bà đã bệnh nên qua đời rồi. Do đó, bác mới biết bà chị còn hai đứa con và một người cháu. Người đó chính là cháu đây. Và cháu không phải là đứa con côi đâu. Cháu là cháu ngoại của chị cả của bác, cũng là thân thích của bác. Phi ngay đến đây, đôi mắt chàng ứa lệ, lão khu tiếp. Sau đó khá lâu, bắt tìm kiếm con cháu của bà chị. Hai người con trai kia đều không phải là dòng chính. Bà cô tiếp xúc mấy lần, sau cùng bọn họ đoạn tuyệt sự quan hệ. Khi tìm ra cháu không ngờ cháu chính là một học trò của bác. Bác quyết định phương bội cho đứa cháu ngoại của bà chị để thay làm người thừa kế sản nghiệp của bác. Bác không muốn cho cháu biết trước sợ so làm mất ý chí tự lập của người con trai. Bác mới tính đem bưng bừng để cẩm chân cháu đầu bên kết hôn bác sẽ đem sự thật ra mà cho biết nhưng bác không ng ngờ từ nó lại tìm người khác mà kết hôn khi ngày đến đây chẳng mới biết vì sao từ trước khu viện trưởng đối xử với chàng quá tử tế chẳng cũng biết tại sao trong trường học sinh giỏi rất nhiều mà viện trưởng đối với ch lại rất đặc biệt cho nghĩ vợ chồng viện trưởng đã già lại sắp sống trong cảnh lạnh lùng cũng như vân vân bỗng nhiên lại kết hôn ngoài ý muốn của hai vợ chồng lão lại phải đi một nơi quá xa, khiến cho vợ chồng già u uất và thương cảm, chằng lau lệ và an ủi vợ chồng lão. Bác không nên buồn rầu, bưng bưng không lựa chọn lầm lẫn, trường tiên sinh là một phú thương tài nhật bổn, đã tin rằng bân bân sẽ được đầy đủ và hạnh phúc. Sau này sẽ hết lòng hiếu thảo với hai bác, nhưng thư viện trưởng cất lời rằng Bác hiểu tâm trạng của cháu Nếu cháu muốn đến Cao Hùng một thời gian thì cũng được Ngày nào Bân Bân còn ở Đài Loan Thì chắc cháu không muốn đến làm việc tại y viện như trước Nhưng bác ước mong rằng Sau khi Bân Bân đi rồi Cháu sẽ trở về với bác Bác đã xin cho cháu hai học bổng sang Mỹ du học Mùa thu năm nay cháu sẽ lên đường Trước khi ra đi Cháu phải về đây làm việc một thời gian Thưa bác Sau khi gọi là bác Chàng cảm thấy không thích hợp nữa Đồ má phi nóng bừng nói Từ nay cháu phải gọi bằng gì cho hợp Có hệ gì cháu cứ gọi bằng bác Bởi gọi đã quen miệng rồi Cháu sẽ tuân theo lời dạy của bác Trong một thời gian ngắn cháu sẽ trở về Nhưng cháu ngại khi cần lo thủ tục xuất ngoại Không có mặt cháu Để ký tên tại tòa đại sứ Cháu yên lòng Điều đó không đáng lo ngại Bà Khu cũng tiếp lời Cháu nên biết cháu đi không bao lâu Mà ảnh hưởng rất nhiều người Bác Khum của cháu tính cho Tú Tú cùng xuất ngoại một lượt với cháu. Cách đây mấy hôm, bác Khum đã nói rõ thân thế của cháu rồi. Đờ má phi ứng đó chàng không biết nói sao cho phải, lão Khum thấy thế bèn đỡ lời cho nàng. Vì đó sau này có cơ hội sẽ bạn đến, cháu hãy đi thu góp đồ đạc, bác sẽ cho lão trường đưa cháu đi, thủ tục xuất viện bác đã lo xong. Trưa nay ở nhà Tú Tú có mời dùng cơm, giờ khắc cũng đến gần rồi, cháu hãy đi tiếp vú. Bắt ra xe chợ cháo. Con đường từ nhà khách của y viện đến phòng của chàng rất gần. Nhưng Phi trở lại rất lâu. Lòng chàng cảm thấy nỗi mừng vui lẫn lộn. Chàng tưởng là mộng nhưng lại là thật. Nếu chàng biết có liên hệ với khu viện trưởng thì ý chí tự lập thân sẽ khó thành. Cũng như khu viện trưởng đã nói bởi người nào cũng khó tránh sự ý lại vào tài sản. Phú chờ tại cửa phòng. Khi nhìn thấy sắc mặt của Phi có điểm khác lạ chàng cũng ngạc nhiên hỏi. Tiểu Lê Nhà ngư tiếp điện thoại của ai mà lâu quá vậy Phi quý không đem vấn đề này Mà nói sự thật Chẳng muốn có dịp sẽ nói cho Phú nghe Chàng bèn tìm lý do khác Khu viện trưởng đến Lo thủ tục xuất viện cho mình Thủ tục lo xong rồi hả Xong rồi Lão Trương sẽ đến tiếp tôi để kênh kiệu anh ra xe Phú vẫn nhớ bản chất hơi hại của mình Có ký giả nào đến chụp hình mình không Phi cười nói Chắc không có Nhưng trưa nay có người mời mình dùng cơm Ai Lão diện trưởng hả Lão viện trưởng cũng là khách Lão hùng mới là chủ mời Phú nhìn bình qua cười cười nói Mình dám đánh cá Hoa khang nảy hình nhất định sẽ tỏa mùi thơm ngát Để quyện lấy nhà ngươi Thôi rồi bạn ơi Vừa rồi bác khu đã đồng ý cho mình đi cao hồn rồi Phú không tin thì chờ giây lát hỏi thử lại xem Lão trương và y tá bước vào Phi nói tiếp Chúng ta sẽ bàn lại vụ này sau Không nên để người ta phải chờ đợi Lão Trương và mấy cô y tá dọn đồ đạc mang ra xe Trong phòng chỉ còn lại bình hoa hồng mai quế và khang nảy hình Tỏa ra mùi hương thơm bát ngát Nhưng khi hai người vừa ra đi Cô y tá vào dọn dẹp và đem qua tươi vào thay những cánh hoa của bân bân và tố tố Bên ngoài, trên đường sổ trắng dẫn ra cửa bệnh viện Hai bên có vườn hoa muôn màu nghìn sắc đang đua nở Nhưng hoa đối với họ không có ý nghĩa gì cả Phi lặng lẽ bè vú đi ng hai người bạn in dài trên nền sỏi trắng. Lúc đó mặt trời lên đã khá cao. màu trời xanh biếc mây trắng ngập ngừng trôi ánh nắng lung linh xuyên qua ngàn qua lá tiếng chìm hót vang trong vườn đố cá âm điệu trầm bỗng nhưng ngoại cảnh giờ đây đối với họ không có ý nghĩa gì. bởi bọn họ đang mơ tượng đến tương lai nghĩ đến con đường của họ đang đi sau nó mờ mờ xa thẳm ở tận chân mây mà họ như những con thuyền vương bườm ra biển cả.